Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Để 3.228 chương viện thủ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Nàng này cảnh giới cũng bất quá đồng huyền thôi Cư nhiên dĩ quả định Chúng dĩ nhất nhân chi lực đối thượng tam đầu cùng cấp yêu thú không Rơi xuống hạ phong Lâm Hiên không khỏi âm thầm lấy làm kỳ Mọi người đều biết Nguyên anh cảnh giới đối với yêu tục trọng yếu vô. Cùng lại bị gọi là hóa hình kỵ Nguyên nhân tại với cái. Này cảnh giới yêu thú có thể mở ra linh. trí hóa thành nhân hình. Tuy nhiên tu tiên giới diện tích lũy rộng lớn yêu tục chủng loại càng. Là nhiều vô số kể cho nên ngoại lệ tình huống cũng rất nhiều. Có một chút yêu tục. Hoặc là bởi vì thiên phú đặc thù, hoặc là bởi vì khác biệt một chút xuyên cứ. Mặc dù đến hóa hình kỵ mặc dù năng lực thuận lợi đem linh trí mở ra, nhưng không có khả năng biến ảo suốt. Nhân hình Này cố nhiên là không nhỏ tiếc núi, tuy nhiên lão thiên là công bình. Mọi việc có lợi liền có tệ cái này yêu tục, bình thường muốn so có. Thể hóa hình đồng bạn mạnh hơn rất nhiều. Thay lời khắc thuyết coi như là dĩ một đối một cung cấp tu sĩ đối. Thượng này loại yêu thú hẳn là cũng không có nhiều ít phần thắng. Mà thiếu nữ trước mắt cư nhiên năng lực nhất cách đả tam cái, lâm hiên. Là đương thật có chút mắt mũi nhìn nhau. Trong lòng hắn có vài phần hứng thú, vì vậy cũng không có vội vàng đi. Ra ngoài như chiếc ẩm nấp tại nơi đó. Mà dĩ hắn thực lực cách xa nhau mặc dù chỉ có trong rằm cho phép. Nhưng đối phương là vô luận như thế nào cũng phát hiện không được. động huyền kỳ tồn tại, đặt ở lâm hiên trong mắt, cố nhiên không đáng. Giá nhất đề cập, nhưng thật muốn tính toán kỳ thật đã trải qua có cao. Sai tu sĩ thực lực. Cho nên nọ diệu linh thiếu nữ cùng tam đầu yêu thú đánh cho là náo. nhiệt dĩ cực. Nhưng thấy pháp bảo ngang dọc, liên quan bắn ra bốn phía, dư ba nơi. Đi qua, một tòa tòa cao ngất sơn phong đều bị di là đất bằng. Lâm Hiên cũng thấy vậy âm thầm điểm đầu không thôi, nàng này thực lực. Cũng là thật xa thắng được cung cấp tu sĩ. Nghĩ đến cũng không phải lúc sinh thời với cái gì tiểu tu tiên ra. Tục, mà là có thêm không nhỏ lai lịch. Lâm Hiên trong lòng âm thầm khen ngợi Tuy nhiên theo thời gian trôi Qua thiếu nữ lại từ từ có chút bất địch Bất quá này cũng không ly kỳ Dù sao cũng là dĩ quả địch chúng Nếu có thể đủ tốt chiến tốt thắng Thật cũng không là không có thắng cơ hội Tuy nhiên theo thời gian trôi qua Tình huống đối với ít người nhất Phương sẽ càng phát ra không lợi Bởi vì ít người Pháp lực tiêu hao khẳng định sẽ càng kịch liệt một chút. Cho nên đánh lâu đối thiếu nữ không lợi. Mà đạo lý này thiếu nữ không phải không rõ ràng có khả năng nàng. Hiện tại căn bản là là hồi thiên hết cách. Này tam đầu yêu thú đều không phải người yếu. Nàng có thể miễn cứng. Duy trì nhất cách bất bại cuộc diện đã trải qua phi thường rất giỏi. Tưởng muốn tốt chiến tốt thắng. Nói dễ vậy sao, mà cứ như vậy dây dư. Đi xuống, sớm muộn phải thân tử ngã xuống kết cục. Không được, chính mình há có thể không rõ ràng bất bại ngã xuống với nơi này. Thiếu nữ cắn yêu hàm răng, trong mắt hiện lên một tia kiên quyết ý. Hai tay giơ lên, như hổ điệp xuyên hoa một loại bay múa. Cùng với nàng động tác, mấy đảo pháp quyết từ ốm tay áo chung gích. Bắn xuất ra. Đâm mệnh. Vốn là dài hơn thước đoàn kiếm chợt lệ mang đại phóng trong khoảnh Khắc huyễn hóa ra một cái mỹ nhân dung nhan đến. Pháp thuật kia. Lâm hiên mơ hồ cảm giác được có chút nhìn quen mắt nhất thời chỉ chốc. Lát lại nhớ không nổi ở đâu nhi gặp qua. Theo sau liền thấy nọ mỹ nhân mặt môi anh đào hé mở phun ra một cái phấn hồng sắc hà vụ. Trong sương mù ngân quang chớp động, tựa hồ còn có pháp bảo ẩn nấp ở. Trong đó, hiển nhiên, này đắc là thiếu nữ đòn ruột bí thuật thi triển sau đó, trên mặt của nàng mơ hồ lộ ra một tia cố hít sức sắc, có khả năng vây ở một bên tam đầu yêu thú cũng không có chút đi. Nọ sư thân đầu lang ra hỏa mở ra bồn máu đại khẩu, phun ra nhất đạo. Chén miệng phẩm chất cột sáng, nọ cột sáng chính là trích bạch nhăn. Sắc, mặt ngoài còn quấn quanh như thế một vòng vòng tròn hồ quang. Lâm Hiên nhãn lực như thế nào rất được, liền đồng huyền kỳ cảnh giới. Đến thuyết, này cột sáng công kích lực đắt là không phải chuyện đùa. Tuy nhiên này cũng không có kết thúc. Mặt khắc hai đầu yêu thú cũng cực có ngầm hiểu thi triển ra đòn ruột công phu, mô, tiếng trâu giống đại phóng cắt qua không khí truyền vào cây lỗ tai. Chỉ thấy nọ hình dáng như giã ngưu ra hỏa một cây hai cánh, hai cổ đen. Nhánh quái phong đập vào mặt xuất ra. Nơi đi qua, thư không biến thành nhất điều bị thổi mặt nhăn tiểu hồ. Cho tới nọ hơn trăm trượng dài mãng xà trên người lân phiến lập tức. Ngã dựng thẳng theo sau tiếng xé gió đại phóng. Vô số đồng tiền lớn. Nhỏ lân phiến như thiên nữ tán hoa một loại cuồn cuộn tới. Oanh! Tam đầu yêu thú công kích cùng thiếu nữ bảo vật hung hăng đụng vừa. Nổi lên! Nhất đảo đảo cương phong bằng không dựng lên. Cô gái kia bị hung hăng đánh bay đi ra ngoài. Khói miệng biên lưu lại. Nhất lũ vết máu. Một bộ bị thương không nhẹ nhàng bộ dáng Cho tới trên bầu trời mỹ nhân mặt cũng chợt biến mất. Nọ dài hơn thước. Đoạn kiếm làm lại lần nữa ánh vào đến mi mắt trong rằm. Bất quá cùng vừa mới so sánh với. Cũng bị thương không nhỏ, linh tính. Đại mất. Mà nọ tam đầu yêu thú. Cũng đồng giảng bất hảo quá. Hoặc nhiều hoặc ít. Đều bị một chút tổn thất Bất quá này tam cái da họa Đều là da thô nhục hậu độ Chính là Thương thí cũng không để vào mắt Toàn thân yêu khí đại phóng Liền không ngừng cố gắng Giống như thiếu Nữ pháp đã qua Mà nàng này mặc dù không có hôn mê Có khả năng người bị thương nặng Nhất thân pháp lực Cũng không cách nào ngưng tụ Bi phấn rất nhiều Cũng chỉ có thể nhắm mắt đời tử. Tuy nhiên đang lúc này, lạnh léo tiếng cười chuyện vào cách lỗ tai. Tam cây đà nhất cái tính toán cái gì bản sự nếu dám ở lâm mố trước. Mặt múa búa trước cửa lỗ ban ta đây cũng cũng chỉ có gặp chuyện bất. Bình, xen vào việc của người khác. Tam đầu yêu thú quá sợ hãi thanh âm kia tới quá đột nhiên trước đó. Đúng là nửa phần dấu hiệu cũng không Theo sau liền thấy nhất Người mặc thanh thiếu niên Xuất hiện ở Trong tầm mắt Vừa lúc ngăn trở bọn họ đường đi Biến khởi vội vàng Tam đầu yêu thú kinh ngạc rất nhiều Căn bản là Không còn kịp nữa nhiều hơn làm suy tư trích đường đối phương đến cấu binh Vì vậy cũng không hàm hộ Dương nanh múa vuốt giống như lâm hiên pháp đã khoa Muốn chết Lâm hiên sắc mặt như trước là bình tĩnh dĩ cực Một đầu sư tử đối mặt Tam trích dương nanh múa vút mã nghĩ kiến Chẳng lẽ còn có cần Phải sinh khí Cũng không thấy hắn dư thừa động tác Vèn vẹn là nhất chỉ hướng trước Điểm đi Không gian nơi u Vê quy quy u Khúc vặn vẻo Nhất đảo thanh sắc kiếm quang suốt Hiện ở trong tầm mắt Phù phù, nọ sư thân đầu lang quái vật đứng mũi chịu xào, bị chém xuống đầu lâu. Mà kiếm khí thế đi không nhỉ, rất nhanh lại bay đến nọ hình dáng như. Giá ngưu yêu thú trước mặt. Này yêu kinh hãi, lại chỗ đó có thời gian có thể trốn, máu tươi bắn. Tói xuất ra đồng dạng bị chém xuống đầu lâu. Cho tới sinh yêu thích nọ điều mãng xà, đương nhiên cũng không có khả. Năng may mắn thoát khỏi, hắn có lẽ muốn so cùng cấp tồn tại cường một. Chút, nhưng nói đến cùng, cũng bất quá là đồng huyền kỵ nếu có thể từ. Lâm Hiên trong tay chạy thoát, nó mới thật là kỳ quái vô cùng. Cả cái quá trình nói đến phức tạp kỳ thật bất quá ngay lập tức công. Phu cô gái kia thấy rất rõ ràng, không tự chủ được mở to xong mục cơ. Hồ không tin trước mắt một màn. Thiếu nữ chút nữa nhượng chính mình ngã xuống ba tên cường địch, cư nhiên. Nhất Chiêu liền ngã xuống tại trước mắt nhân trong tay. Lúc này nàng nọ pháp lực ngưng trệ cảm giác đã trải qua biến mất. Vội vàng phóng xuất thần thức, kết quả tự nhiên là sâu không lường. Được, chẳng lẽ là phân thần kỳ tu tiên giả. Thiếu nữ trong lòng đắc như thế suy nghĩ. Dù sao độ kiếp kỳ lão quái vật đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Nhân vật nàng có khả năng không nghĩ quá, chính mình dễ dàng như vậy là có thể đụng với. Chưa xong còn tiếp, chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.